Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như Chương 539 Một lần là xong Ai? Đến cùng là ai Ở tính toán chúng ta Đáng chết à Thực sự đáng chết à Có chân đạo bá chủ gào thét Âm thanh đập vỡ tan vô tận hư không Hắn cả người mang huyết Đạo thể một cánh tay đều là gãy vỡ Xương trắng ơn ăn Đảo thể nứt thành bốn mảnh Sắc mặt rất trắng mịch Trong mắt lộ ra hào quang kinh người Chân đảo bá chủ lấy đại đảo cô đọng đại đảo chi thể Chỗ tốt rất nhiều Rõ ràng nhất một cách có thể càng thêm dễ dàng tìm hiểu đại đảo Một cách khác cũng là tăng cường tự thân sức chiến đấu Dù sao có thêm một bộ đảo thể liền dường như nhiều hơn một người giống như vậy Sức chiến đấu tăng gấp đôi Nhưng tương tự Đại đảo chi thể tổn thương cũng là đối với chân đảo bá chủ ảnh hưởng rất lớn Đại đảo chi thể vẫn lạc Cái kia chân đảo bá chủ bản tôn nhất định là nguyên khí đại thương So với đinh nhạc vẫn lạc đi một vị tam thi hóa thân còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần Đó là vết thương đại đảo Không có chân chính nhịp thiên kỳ chân căn bản khó có thể khép lại khôi phục Mà bây giờ Không biết từ đâu tới đây một điểm hào quang dĩ nhiên để lục đảo tôn đại đảo chi thể tự bảo Bốn kiếp bá chủ đảo thể A Thêm vào lục đảo tôn lại là một vị cổ lão mạnh mẽ Tay cầm 36 đảo hồng mông đại đảo đảo tôn Cái kia uy năng Chính là trí tôn bá chủ đụng tới phòng chừng cũng đến xoay người rời đi Không dám lưu lại chốc lát Ui năng xác thực lợi hại Trong nháy mắt chính là hủy diệt mười mấy vị chân đảo bá chủ đảo thể Mà trong này Thậm chí còn có như vậy 4 Năm vị chân đảo bá chủ không có đảo thể Là bản tôn điều động Vì lẽ đó Mấy vị kia chân đảo bá chủ là triệt để vẫn lạc. Thế cuộc kinh thiên chuyển biến. Chính là tư không vô tận công chính đang đại chiến không ngừng mà cửa quang đảo tôn cùng 5 vị giám quốc thân vương đều là sửng sốt. Sồn dập sừng tay. Nhìn còn lại cái kia 5 người thê thảm sáng sấp. Cho dù là bọn họ cũng là không khỏi hít vào một nguồn khí lạnh. Ai tay lớn như vậy bút. Một cách lừa thảm rồi nhiều người như vậy Thực sự lợi hại A Bản quân liền biết Này lục tộc nơi khẳng định không phải nơi tốt lành Quả nhiên Cúc máy nhiều người như vậy Lần này phỏng chừng hốn đồn bên trong có náo loạn từ không vô tận bên trong đi ra một bóng người Thân thể cao to kiên cường Quanh thân bị mông mông cỡ thải tiên quang bao phủ Đưa tay một chiêu Cái kia bảo đồ chín kiếm liền đều là bị hắn lấy đi. Đây chính là cửa quang đảo tôn, thần tôn sơn đại thần quân. Nhưng cho dù là hắn cũng bị chấn động kinh hãi một cái. Đồng dạng, ở nắm cách khác phương vị. Cũng có năm đảo khí tức cường đại bóng người xuất hiện. Từng cái từng cái ánh mắt đều là hết sức nghiêm nhị. Trong lòng suy tư đến cùng là ai như vậy tàn nhẫn tâm. Tác phẩm lớn như vậy Người xuất thủ quá bí ẩn Thừa dịp hốn loạn thế Cuộc trong nháy mắt phải giết Cũng không có nhân cơ hội Lấy đi đảo quả ý nghĩ Thật sống chính là thuần túy Muốn khanh tử này Một đám chân đảo bá chủ Ha ha ha Không tìm đường chết sẽ không phải chết Lão ngưu lần này không có đến không ai Nhìn một chàng trò hay Lão ngưu đi vậy Thanh Ngưu Đại Tôn ở phía xa cười rất vui vẻ, tuy rằng máu me khắp người Nhưng giờ khắc này tinh lực cuồn cuộn Vết thương trên người hắn thế cũng là nhanh chóng khôi phục Vết thương diệt hết Cũng mặc kệ cái kia may mắn còn sống sót mấy vị chân đảo bá chủ sắc mặt khó coi Trực tiếp xoay người rời đi Bàng bạc vô biên thân thể bước vào hư không vô tận bên trong Trong nháy mắt chính là không thấy bóng dáng Âm âm âm Không có mấy cái hô hấp Nương theo kinh thiên nổ vang vang lớn tiếng Cái kia nơi tiểu thế giới triệt để sụp đổ rồi Không còn sót lại bất cứ thứ gì Từ không vô tận bên trong có đến bằng ướt vạn sẵn mưa máu bay xuống Vô cùng vô tận Cuồng phong gào thét Tư không vô tận bên trong cũng là xuất hiện rượu khóc thần hào tiếng Lục tục đại địa bên trên Vô biên hốn đổn đột nhiên phát sinh rung động dữ dội Khu vực này hốn đổn đều là lay động lên Mưa máu từ tư không bay xuống Âm phong bao phủ mà ra Toàn bộ vô tận hốn đổn đều là một luồng bi thương khí tức Có đại đảo thiên âm xuất hiện Bất quá nhưng là một loại bi thương khí tức Soạn nhạc một khúc đau thương tán ca Khiến lòng người bên trong không khỏi sinh bi Lục thành bên trong thậm chí có tu sĩ Vì vậy mà mạc xanh rơi lệ Hốn đồn bên trong xuất hiện từng hình ảnh gì tưởng Như là có người quật khởi với bé nhỏ Bước lên đại đảo con đường cứng cõi phong thái Lại có cường giả trứng đạo Xúc động hốn đồn chấn động vô thường anh tư Cũng có chân đảo bá chủ xương bá một phương Nhìn xuống vạn linh vô biên Uy nghiêm Từng hình ảnh Đều là từng vị chân đảo bá chủ tu đảo lịch trình Ở trong hốn đồn thoáng hiện Tuy rằng rất mơ hồ Nhưng lục thành bên trong mọi người đều vẫn có thể cảm nhận được trong đó đau thương Vô biên hốn đồn chấn động Vô tận mưa máu phiêu linh Đại đảo táng ca thổi bay Đây là có chân đảo bá chủ vẫn là A Lục thành bên trong có tu sĩ sợ vỡ mật nước kêu lên sợ hãi Nhất thời toàn bộ lục thành đều là trở nên yên lặng Tất cả mọi người đều trong lòng kinh hãi Có chân đảo bá chủ vẫn lạ Chuyện như vậy có vẻ như thật nhiều năm chưa từng xuất hiện Mỗi một vị chân đảo bá chủ đều là tay cầm đại đảo tồn tại Thân cùng đảo hợp Ở thành công chứng đảo sau khi Đều có ở trong hốn độn lưu lại sâu sắc chạm trổ Có nhân chứng nói Vô biên hốn đồn sẽ sản sinh dị tượng ăn mừng Nhưng có bá chủ vẫn lạc Vô biên hốn độn cũng sẽ thổi bay tán ca chia buồn Lục thành bên trong Một chỗ hoang vu bỏ đi trong góc, cho bụi dải ra hậu một tầng dày. Thật giống có rất nhiều năm đều không có ai đã tới, mà ở này cho bụi dưới. Nhưng là có một tòa bệ đá tồn tại, xám xịt. Thật giống không có đặc biệt gì, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí có thể quên. Nhưng ngay khi lục trong thành rất nhiều tu sĩ chấn động vạn phần nhìn bên ngoài vô biên mưa máu Nghe chia buồn táng ca thời gian Tòa này bể đá đột nhiên sáng Nổi lên hào quang Ông ông chấn động Cho bụi tận tản đi Tùy theo Một bóng người xuất hiện ở thạch trên đài Đây là Lục thành bên trong Đinh nhạc ánh mắt quét qua Thầm nghĩ trong lòng Ánh mắt của hắn lập lòe rực rỡ ánh sáng Sán lạn ấm ánh Có đảo đảo chí tuổi hào quang lói lên Đây là ngộ đảo thì tỏa ra ánh sáng Hắn giờ khắc này Như trước ở ngộ đảo trong trạng thái Trong cơ thể Cái kia đó chín màu kỳ hoa hấp thu bằng bạc lượng lớn đại đảo chi lực Bị thôi thúc không ngừng có hào quang tỏa ra Mơ mơ hồ hồ Lập lòe mê người ánh sáng chín màu Loại này hào quang thật giống là đại đạo ánh sáng giống như vậy Lưu chuyển đinh nhạc toàn thân Để đinh nhạc toàn thân kéo dài phát sinh kỳ lạ thay đổi Một loại khó có thể tự thuật cảm giác ở đinh nhạc trong lòng cuồn cuộn Thiên thỏ thần quang Đinh nhạc trong lòng vui vẻ Cái kia kỳ hoa bốn phía có một mảnh gì, tượng bên trong là từng mảng từng mảng màu xanh lục thần quang cuồn cuộn, huyền bí hiền lộ hết. Đinh Nhạc nhận ra cách môn này lúc trước không biết càn quét bao nhiêu cường giả đại thần thông. Bất quá bây giờ, do này lục tộc truyền thừa chí bảo tái hiện ra. Trong thời gian ngắn, Đinh Nhạc liền thu được này nói thượng đẳng thần thông truyền thừa. Hơn nữa bởi truyền thừa chí bảo tác dụng Đinh nhạc trực tiếp liền đối với môn thần thông này lý giải đến một loại rất sâu mức độ Có thể nói là bước đi trăm năm công lao Cuối cùng, cũng không đến bao lâu Cái kia truyền thừa chí bảo hào quang bắt đầu thu lại Các loại dị tượng biến mất Mà đinh nhạc cũng từ ngộ đảo bên trong tỉnh táo lại Oanh, đinh nhạc thân thể chấn động Toàn thân mang theo vô cùng sức mạnh to lớn đen bốn phía cư không đều là xé sách từng đảo từng đảo vết nứt Hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía Lộ ra một luồng trầm trọng khí thí Muốn phóng lên trời Bao phủ ngàn tỷ giảm phong vân Nhưng tốt xấu cuối cùng bị đinh nhạc áp chế một cách cướng ớt ở Tạo hóa trung kỳ một lần là xong dĩ nhiên ở tay